thì đó, Bạch Phiên Nương cũng dùng tay quạt hơi độc bay phương khác, nàng ta hú lên một tiếng, đàng nghe hàng trăm ngàn tiếng hú lệ thê, cây lá ào ào như sóng dợn chuyển xuống triền dưới. Nháy mắt, khói độc tan biến hết, bỗng thấy gã áo trắng từ trong kẹt núi khật cuống bước ra, trỏ nữ nàng áo trắng cười âm trầm. Khi độ dữ, nó đã đoán ra tưởng tàn lúc đó, ha ha, thằng khỉ ngốc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 Chàng đang thắc mắc, bỗng thấy nữ làng vẫy tay cùng đông tử lao vọt đi sau khi triệt bản chồng lửa. Minh thần lập tức lần theo, thoáng thấy hai người lao vào chân đỉnh phía bên kia mất dạng. Bốn bể vắng lặng, chàng soi loạn lộ. Võ Minh thần bèn nương theo bóng đá tìm kiếm sọc chân đỉnh. Tới một nơi cho như chiếc đài sen trợt thấy có ánh sáng lè lói, chà bèn lên mỏm đá rậm, vén lá dòm vào. chợt mừng rỡ thấy hai bóng trắng ngồi chếm chế trong núi, hỏa lá dày lèo mọc đầy, canh xoa cong uốn như trành vẽ, mặt hướng chách đồng nàm. Trăng soi phẳng vặt, vai dài xương mỏng kéo lê, có nhiều vẻ thần tiên lạ. Nhìn kỹ mới hay chỗ này có một hai mái sàn ẩn khuất vào lùm cây, nơi hai bóng trắng ngồi là một căn nhà sàn khá cao.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 Thì ra hai người đang đánh cờ, mấy vỏ rượu để bên, mỗi người ôm một vỏ, đã khui vừa tu vừa tính nước đi quần vào thế. Hai con vượn khoang đang quạt nước hậu trà, coi như hai đứa tiểu đồng vậy Chẳng nghe bạch viên nương cất tiếng thánh thoát như tiếng chìm hoành. Viên nhi hình như mấy cây đảo đã có trái chín đỏ, mì thử lên coi, được trái nào thì hái dung đầy ta đãi túy tiền xình 5 triệu. Một con vượn khoang và quăng mình vút đi đầu mất. Minh thần có phong thái của gà áo trắng và nữ làng bạch vượn, đầy vẻ khoáng giật thành tàu, ngồi uống rượu đánh cờ dưới ánh sáp, cột cách phạt khắc phạm. Lòng bỗng sinh cảm khái hết sức, chẳng lại là tay chơi cờ cao, cờ có sức lùi cuốn người ta ghề gớm. Minh thần bè mò đến sát hồi nhà, dựa vào vách đá khuất, vận nhẫn tuyến dòng bảo. Can sàn nhà này khá dài, từ chỗ võ ẩn tới bàn cờ, khoảng cách hơn chục thước.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 Trang định kiếm gương phản chiếu ánh trăng, nhưng chợt nghĩ mình có điện công nên liền vận sẵn, nhà lúc đồng sắp sửa đi quân, trang ben dùng kính kín đáo, dùng sức điện đẩy con cờ đi. Bạch viên lại tưởng đồng đi, còn tửu biết ngay là có ám trợ, từ đó không cần cầm quân đi nữa mà dùng toàn điện kính mà đẩy đi. Quả nhiên đó đồng tửu thắng.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 Ở phía trong nhà, Bạch Viên Nương tử lại dồn đông tử vào thế bí, Minh Thần giòm thấy lại gà ngầm một hai nước, dồn Bạch Viên Nương ngược lại vào thế bí gỡ không nổi. Nữ lang đang vò đầu tính nước, bỗng nghe mấy phía trên dưới có tiếng vượn hú lể thề, Bạch Viên vụt ngẩng đầu lên phát tai, lại có kẻ nào quấy phá xuống coi. Hai con vượn quang đù vút ra ngoài mất dạng, bài phía sau chợt thấy hai con vượn đu vào và thấy theo một con vượn nữa. Mấy con kiểu trí xué, tay chỉ trọ lùng tung. Minh thần trước từng độc tia thạch âm nữa chúa chuyển bí thuật thủ phục dã thú nên rất am hiểu ngôn ngữ thú vật. Đất nghe qua, mấy hay mấy con vượn trình nữ động chủ Bạch Viên Nương rằng có nhiều đám lạ mặt đang sồng lên núi chẳng hiểu có chuyện chi. làm đám đột đuộc sáng rực. Bạch Viên vội hét lên. Ngọn tây phàn này chỉ cho thiên hạ lên ngoạn cảnh xem di tích bọn nào tự nhiên vượt lên vùng núi cấm. Liên quần viên tướng cứ đuổi xuống Đứa nào mà trái lạnh thì quăng xuống vực sâu Mấy con vượn toan quay đi Đông tử bỗng xua tẩy lìa lịa Khoan khoan chớ nóng Công khéo tại họ đi kiếm tên xài rượu này Đói Hỏi thử coi nếu đúng chớ hại Tội tên này phải gánh đấy Tại họ ngàn dặm mò tới chầu trực cả ngày Ta lại trốn lên đây Đang tức nước cờ Bạch biển lắc đầu Muốn gặp ngươi chúng phải gặp dưới trà bà Sao dám từ tiện lên núi cam này Chớ nóng, khổ nỗi nãy giờ rượu ta đãi người uống chính là đổ lễ tụi nó đó. Mạch viên nương thở phì và ra hiệu cho mấy con vượn, võ Minh Thần tò mò vội lần theo chúng ra ngoài triền dòm xuống. Được, nhưng phải đứng xa không được tranh chỗ. cảm ơn, cảm ơn, tiếng vọng in ỏi từ sau gành triền dưới bỗng vọt ra mấy đám lố nhố, tàn lọc cáng gấm, kiệu đăng sơn dập dần lướt trên nhanh vụn vụt. Sợ nán đại dễ chạm trán như trời, minh thần vội nương bóng lá bằng mình lên cù sản trống, ẩn kín đầu hồi sát vách núi ùm Tộm. Nấp chỗ này không những trồng rõ trong nhà mà còn nhìn tỏ cả mấy đài sen triển ngoài nữa. Khu này có giống lòng chảo, biển ngoài có các gành đá mọc nhấp nhô. Chỉ ít phút sau bỗng thấy hai bóng trắng xuất hiện ngoài lòng chảo. Phía sau lố nhố bóng tàn lọng, cờ quạt, cáng, ghế, đủ hình sắc.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 bóng nghe tiếng còn vưượngợn hú véo von rồi ngay chuyển dưới có hàng trăm bóng vượn đù vì vút vào các lùm cây kẹn đá dưới trăng cho thế hàng chục cái bóng trắng toát quăng véo tới chỗ đàn vượn ẩn mất dạng chỉ còn một chiếc bóng trắng đứng sừng dưỡng trên mỏng gành ngày bền lối đá hồi nãy võ từng vượt qua sự nghe tiếng đàn bà quát lành lànhbá tính chỉ được lên lưng chừng núi ngọn cây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 Lập tức tiếng đồng âm xeo, tà tới trước, lại có người kêu ngộ trực ngoài tử sáng sớm cơ. Chúng nhần nhào nhào, chợt có tiếng nói lớn, ai dần lễ trước thì vào trước. Đông tử gật lìa lịa, phải đó, ai đưa rượu trước thì vào đi. Tuy vậy đến nửa phút bên ngoài mới im, võ trong ra thấy tàn lọc cáng. Võng đầu ngoài bìa xem chừng rất có trật tự Từ ngoài hai gã đại hán Xăm xăm tiến vào Nhảy tót lên hành nàng Lượng lượng mấy giây Cả hai bước tới cúi rạp đầu hết sức kính cẩn Gã lớn tuổi mòi trong hành Đang ra một cái hộp lớn bằng mây đan Quăng dầu bóng loáng Và một vỏ rượu màu vàng rực Đại hán mở hộp Đổ soảng ra sàn cả mớ bạc xòe Đông Dương, bạc Hồng Công bạc Tàu Và những thoi vạn nén Cất tiếng liếu lò giọng quản họa Anh em là thằng lầu trụ, lầu kiệt bên núi Bầy Sinh Lịnh, Quảng Tây. Tụi dân quen gọi là trụ vương kiệt vương, có ít vàng bạc biếu sánh sáng bác vật học. Mong ngại nhận cho, con cái bình này cũng bằng vàng thật. Trong có đựng một thứ rượu quý gọi là Ngoạ Trung Xuân phòng Thánh Tửu, tốt bằng trăm lần tàng xuân tửu à. Rượu này chưa cần uống, chỉ người qua đã như nằm giữa gió xuân. Ông lão tám cũng khỏe đại như lào ái, con gái 18 tám phải mê ạ cho người vào, bà gia 81 cũng như gái đàng dân, sánh sáng uống một ngụm có hồng công đến xóm sạch sùng chùi, chơi nhất dạng đế vương làm tần thủy hoàng, ngự cả trăm cung không mỏi dạ. Anh em ngỗ kiếm cả nước tỏng mới có, xin biếu ngài bác vật học đấy. Minh thần nghe quảng cáo không khỏi buồn cười, đã thấy đồng trợn mắt ý, rùa tay chối đầy đậy, nhưng hai gã tướng Lạc Thảo bày sinh lệnh, cứ nặng nặc đòi dâng, bưng đặt ngay lên.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 Nghĩ vừa dứt, bỗng thấy đông Tửu tu một ngụm rượu phun phù xuống bức hỏa đồ, đoạn cầm dây thuốc ngọn lửa, sáp mấy cái, rồi khoàn tay đặt xuống sàn, rực tay vẫy ngầm lậu. Lại gần đây, anh em trụ vương bước vội tới, đông tử hất hàm, biệt chữ chứ, hán tự đó, cả mấy cả mắt cùng nhìn xuống bức hỏa đồ. Mạnh Thần bỗng giật mình, thấy nơi góc bản đồ đã hiện ra mấy hàng chữ Hán thảo như rồng bạch phượng múa, thì ra chữ viết bằng thứ nhựa nào đó lâu đời đã khô quánh lại, gặp triệu ướt thì thành dẻo, bám dính luôn mọi đèn. Đông biết ngay đã trùng đùi ngầm khẽ, sợ tạm tứ nguyệt mông lung, bám tự ngân câu bám tự cung, nhặt ngọc hồ phần lững đoạn, bám trầm thủy để bám phủ không. Giọng ngâm Tràn đầy cảm khái Như tay tự hứng ngầm trời Vừa dứt tráng tác cật gù phẩy tay Thôi đi mà chở kho vàng nối tản viên về Chưa ai hiểu ý tứ Minh thần cũng tay thông minh Mà nhất thời vẫn chưa nghĩ ra Trụ vườn ngờ ngác Hãy gà ngộ đã biết gì đâu Thìn xính sáng đại nhân chỉ cho hạ Ngộ chỉ quen bắn phạc họt thôi Đông tử lắc đầu mà thở phỉ Nị bốn tụi nó đón đường Cướp giật bản đầu hạ Sao không đem về mà làm lấy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 Nữ làng vừa nói xong, cả hai anh em trụ vương kiệt vương cùng nhảy dựng lên, hét như điên. Ngộ hiểu rồi, hiểu rồi, phụ nhân nói đúng, tướng công tiền sinh có bộ óc vàng giỏi như ông thánh ngả. Hiểu rồi, tụi tao để của khổn dữ, tụi ngộ óc đất bùn cụ chuối, tụi ngộ sẽ làm chủ kho tàng tản viên. Hồ hồ, hấu lỡ, hấu lỡ. Rật nhanh, trụ vương Vồ luôn lấy tấm hỏa đồ, vò viên nhét vào rằng, cả hai vái đông tửu lìa địa, nhảy dựng lên cười sẵn sặc.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 Tiểu nạ, thằng em ngộ ngu như con heo, mạo phạm tài nhân, xin tài nhân thả tội. Hãy gà, nó là con cú mèo ban ngày quáng gà không thấy ngọn thái sơn. Đoạn cứ thế ngóc lên đấm ngực vặt rầu không thôi, đông tử ngoảnh trông ra mà kêu. Ồ, lại là hai chú khách hóa dại, làm trò gì đó, gần chi mà sao không nói toạt ra.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 Dương cổ cáng gấm của bá diện mà quần đậu xế ngoài cảnh đá. Bên một lùm cây lòa xòa, bọn gái khenh cáng tất thảy đều nghền cổ dòm cả vào trong. Chợt võ bị óc tò mò kích thích, nảy ra một ý muốn, nhín, muốn nhìn vào cho tường nhân vật quái đạn bá diện xem mà trầm giọng là giống chi. Nghĩ là làm liền, võ lập tức dùng dị thuật ẩn thân mà men vòng ra phía sau cáng, nấp cách 5-7 thước nghè ngóng, thấy đám thủ hạ mà quần đều mê mải dòm vào trong ngã, võ bèn vận điện công nhẹ nhẹ, mò hai ngón tay vào nhón mét vải gấm phủ ngoài, từ từ vén lên và vén nữa ánh trăng chiếu trỉnh trách qua động cáng, dưới ánh trăng mờ lòng cáng hiện ra sau lớp gấm vén khá cao, lòng cáng trống rỗng mà cũng không trống hẳn, vì còn có một cái gối sơn son thiếp vàng, hai đầu kép kính, trong lớp lánh một hột cườm hay châu ngọc gì đó, coi như loại gối thờ, đặc biệt là trên gấm còn in lũng dấu người vừa nằm. Minh thần quét liễu nhãn tuyến điện tuyến rề ngàng tản cây, bụi rậm quanh cáng chẳng có vật chi ẩn nấp.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 Chào chủ nhân ông, chào chủ nhân bà. Kết xin chúc ông bà sống lâu mạnh giỏi, uống rượu đánh cờ. Từ nay ông bà chủ nhân có điều buồn, đã có kết làm trò vui. Đông tửu và bạch viền đường cùng trợn mắt ngạc nhiên, giọm còn kết. Cả minh thần cũng lạ. Xưa nay, yền, kết, sáo, quả nói tiếng người vẫn có, nhưng bất quá chỉ học được 5-10 tiếng. Đây con kết nói một tràng léo nhéo như người, bộ tịch lễ phép hết sức.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 Võ Minh Thần đưa mắt thờ ơ nhìn vào, bỗng chàng giật bắn mình, chỉ suýt nữa bật kêu kinh sảng khi thấy đông tửu mở nắp hộp vàng, lôi ra một món bảo vật, một cái vòng ngọc điểm huyết giống hết cái vòng cản khôn vừa mất. Võ vội nín thở, vẫn nhãn lực nhìn cho kỹ, đồng tửu cầm vòng rơ lên ngắm nghĩa, buồn gọn bà cúng. Vòng cản khôn, võ lại giật mình một cái, nghe đồng tửu lầm bẩm cản khôn, cản khôn, hữu cản khôn, càn khôn biến hóa.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 Đây là vòng giả, ngọc này mới được 1.000 tuổi, 10 thế kỷ đúng, kẻ làm đổ giả giỏi đấy. Nhưng ruột cũng có chữ, nhưng là chữ láo. Không phải chữ tượng hình ruột vòng càn khôn đâu, hắn chỉ có tài nguộm ngọc cho vết đỏ lấn vào trong thôi. Minh thần nghe lọt tay, vòng lòng càng kinh ngạc, không hiểu sao đồng tử lại biết được vòng càn khôn có chữ tượng hình trong ruột. Vua Ả Trập bỏ ngàn vàng mua vòng,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 Giờ đầu óc ta để cá vào bàn cờ hũ triệu rồi. Cô gái vượn trắng nói truyền ra ngoài lòng chảo bỗng nghe nhiều tiếng xôn sao vắng giọng tàu hét tiếng tà lỡ lỡ, ồm ồm như lệnh vỡ. Hãy gà, đến phiên ngộ, nị nào cướp phần, ngộ cho phát bạc khọc chiếc tươi. Minh thần ghé mắt dọc nghiêng ra, tư nẻo hồi tả, thấy dưới bóng tàn lọng, có mấy bóng cào lớn cãi nhau, giữa tay dầm dọa, tên cách vạm vỡ sốc và khọc sấn sổ đi vào. Nhưng mới được mấy thước bỗng có một chiếc ghế đằng sau vượt lên theo trên ghế có một chú khách trung niên mặc xưởng xám thỏ tay túng đấy giày lừng tiền khác vạm vỡ dơ bổng lên sát cỗ ghế ghé tận mắt cười ầm trầm lộn xộn chưa đến phiền Ch mày muốn ăn thua với sưưởng xám đại vương ạ thầyà xương xámài quang ia bỏ ngộ xuống ngộ chờ và Chú khách tự dưng sườn xám đại vương quẳng phịch cả vạm vỡ lại phía sau, dụng ghế đăng sườn tiến vào. Nhưng vừa chuyển động, bỗng cả người lẫn ghế phù kiêng bị lôi sành rạch lại chỗ tàn lọng cáng phóng, mặc dù chẳng thấy bàn tay nào túm cả. Sườn xám đại vương ngoái cổ lại, giữ tay định đánh, nhưng chẳng thấy ai. đang đông cười ồ, một bóng đàn ông từ từ nhô ra, nắm tay ghế giật nhẹ một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, gãy tung luôn cả chiếc ghế thành máy mạnh. Sườn sám đại vương, nhanh chân nhảy vèo xuống, dơ tay định đánh. Dưới trăng, nhìn rõ bóng đàn ông mặc quần áo giáp như biển tướng cổ, tay cầm một cây bút lớn, tuổi trả quá ngũ tuần, phương phi bể vệ, không ai khác chính là tử chúa, y hất hàm rõng rạc. Điện tiền chỉ huy bá diện Thánh quân, nị muốn tranh, tiểu nả, không biết từ sáng qua Thánh quân không muốn làm điếc tai ngại bác học, nên đã theo đúng luật giang hổ, nị không biết đến phiên Thánh quân chăng.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 Tử chúa dắt búa, vọng lên bên cáng gấm và đội quả sòn lễ vật đường bệ tiến thẳng vào, càng gấm vọt theo do cả bốn ả nữ khiêng. Đám khách tứ xứ ngó theo im phẳng phắc. Khi bọn bá diễn tới bên thềm, cô gái vợn trắng trấn ngoài vùng hồ. Cáng để ở dưới, người lên thôi. Tử chúa cào giọng thánh quần vào ý kiến tùy cận rút hết đi. Nhưng gái trấn thềm vẫn không muốn nhiều người làm rộn lời quả tiếng lại. Đông Tửu chợt ngó ra hỏi, chuyện gì ảo thế? Bẩm cách đại muốn đưa cả Cáng lên. A, Mã trầm giọng lên cho xong, hình như nhà ngươi có đợi ở cổng nhà họ Hoàng. Ha ha, Mã trầm giọng chịu khó thế. Có tiếng trong Cáng vọng lên, Túy Tiễn Sinh giọng tỉnh, mày chờ thánh quân rồi. Lời dứt Tửu đã đổi quả lễ nhảy vọt lên thềm, Cáng gầm bốc lên theo. Tưởng tàn tán chọc thùng mái nhà Nhưng mà cắn vọt lên Thì tàn tán cũng tự động hạ xuống mấy nấc Bọn gái kiêng vụt vào đầu hồi nhà bền hữu Cách đỗ các chỗ đồng Tửu ngồi đánh cờ độ 20 bộ Tử chúa vội đội quả lễ vật tiến lên Bạch viên đương Đồng Tửu nhìn ra Nữ lang động chủ tây phàn Chợt rao mắt cười nhét Ai như lão tử chúa Hà hà mới theo hầu mà trầm giọng Tử chúa đặt quả cúi đầu trào Trong cáng, tiếng bá diện nói vọng ra, uống rượu thi mà bị thua, theo tánh quân, sung chức điện tiền, đồng tửu cười khả khả. Hà hà, chú rượu có đủ loại ngay ngồi lại theo hầu mà trầm giọng ta ngờ uống giàn quá, đãi vào uống chơi. Miệng nói tay cua một hũ rượu nguyên si trào cho tử chúa, lão này đỡ lấy, tiếng bá diện hồ đem ra ngoài uống. Từ chút lập tức cúi chào, ôm hũ rượu, nhảy vèo xuống lòng chào. Bọn gái kiêng cáng cũng nhất loạt chào vọt theo. Mấy dàn nhà sản trống vụt im phẳng phắc, chân cạnh một tiếng, nắp quả son chạy sang một bên để lộ ra từng đồng bạc xòe vàng đá và hai cái bình xứ có đẩy nắp, tiếng bá diện nói vọng ra.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 Ba độc tình xả này chế luyện rất công phu rút hết tình túy nọc trắng m trắng xác rắn mỗi bộ đủ 100 con mỗi chất 100 thứ cất đủ 100 lần Bách toàn đại bộ chỉ bậc đếửu như ngài mới dùng nổi bình trái còn bình phải là một cặp hồng xà để ngài nuôi chơi huyết xả đại bộ quả son từ từ trôi lại sát bền đồng Tửu Chàng ta cầm lấy bình rượu bên trái mở nắp, đưa lên mũi người, khèn thơm giữ hả? Minh thần nấp ngoài bỗng giật mình. Bá diện đến chủng loại cũng chưa ai biết giống chi, nói chỉ đến ruột. Y lỏng dạ khôn đường, tiếng cầu gặp như là biết đâu, chẳng có âm mưu như thế. Đồng Tửu uống rượu độc, có kỳ mắc kế hiểm. Đang lo ngại rồm, bỗng thấy đồng Tửu ngẩn nhìn cáng gấm cười khả. Mà quân, sau lại đãi ta thứ rượu quý có cả nọc kinh tảm cổ, phải người định nhờ ta chuyện chi quan hệ, tiết lộ xong muốn ta mang bí mật xuống âm ti chăng? Vừa nói, chẳng ta vừa thản nhiên ngửa cổ tù luồn mấy ngụm, Minh Thần trong thấy rùng mình liền mấy cái. Đông tửu đặt bình xuống, lại nhấc thêm cái bình bền hữu mở luồn nắp, nhanh như điện xẹt, từ trong bắn vút vút ra hai luồng hồng quang đoan ngoang táp vút bàn tay đồng tửu. Ánh đỏ tắt, hiện ra hai con rắn chỉ bằng chiếc đũa, cổ bị kẹp dính chặt giữa hai ngón tay chàng rẩy rượu. Hai con rắn vẫy đuôi mạnh, chàng tắc gật gù bỏ vào bình, đậy nắp như cũ, đặt xuống mà cười. Hai con rắn này mộ chúng là chết liền, cám ơn mà trăm rộng, hãy đem của nợ về. Trong càng chợt nghe ma quân bá diễn cười sặc, hảo quân sư quả xứng dành bắt vực học đại tài, bỏ công thánh quân chầu trực. Đồng tử tay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 Mà trầm giọng giới khách lại muốn đuổi chủ đi nữa sao? Im khá lâu, Minh Thần đập ngoài trợt sinh hồi hộp lạ Nhân vật kỳ bí này đã ám ảnh chẳng không ít song mấy phèn chạm trán, đến nỗi có lần chàng ngờ y là một con mã sói phi phàm đã thành tinh, nhưng không phải đợi lâu, bỗng mảnh gấm phủ cáng vén chéo một góc, rồi từ trong bắn vọt ra một bóng đen lực lưỡng, cái bóng bị quăng véo lên gần xả nhà, tít như trái cầu rồi hạ xuống đứng vững bên cạnh cột gỗ, dưới bên đồng tử Ánh sắp lùng linh, chiếu tỏ khuẩn diện, hiện ra một người đàn ông trạc tứ tuần, rầu rìa xồm xòm, quài nón như rầu trường phi, mày sâu róm, hai con mắt sáng quắc còi giữ tận hết sức. y quét nhẫn tuyến nhìn đông tửu, bạch viên và phát tiếng ồm ồm giọng tàu Quảng Đông. Xin chào túy tiền sinh, bạch viên nương, thanh quân mặt xấu, bật đặc sĩ mới lộ diện, xin đừng cười. Minh thần trông ra quan sát từng tròm rầu, đuôi mắt, sự nghe đông tửu cười ngất.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 Quả sông, thanh quân phải đủy đò, chèm phủ lại vén lên, từ trong bắn ra một bóng nữ nhân, quầy tít mấy vòng đứng xứng giữa nhà. Dưới ánh sáp hiện lên một bà lão trạc 70 mặt mày nhằn nhèo, mặc theo đối miền núi, rõ hơn là một bà lão mán tiền, mặc quần áo chàm viền theo chỉ ngũ sắc, quấn xà cạp trắng, đầu cũng chùm khăn chàm, theo sạc sỡ, xa tích, treo lùng lắng.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 Thanh quân phải đem lòng thành cầu hỏi túy tiền sinh, giọng im ái hết sức, nghe như rót vào tai, lời chưa dứt hẳn, đã rèm đã cuốn lên cao, từ trong bước ra một bóng nữ mười phần yểu điệu thuyết tha. Bóng nữ khoàn thai bước lại đứng tựa cột, hương thơm ngạo ngạt mấy gian nhà trống, khiến đồng tựu bạch viên phải ngoảnh nhìn ra ngay, nàng đi hài xảo mặc một cái áo dài trọng tựa kimono nhật, bằng xa tanh đen, viền chân kim tuyến, triện thủy bà. Ba lập lánh dưới làn ánh sáng lung linh. Mỗi bước đi, nhạc vàng khánh vàng, đeo trên cổ chân, phát trong vát trà ẩm trọng vắt. Chỉ ngó dáng cũng đã đẹp rồi, nhưng nàng vẫn trùm một mảnh voan dày như chàng mạng gái bà tử Thổ Nhĩ Kỳ. Minh thần vụt nín thở, dáng nữ quen quen, đồng tửu gật ngủ. Sao lại còn bịt mặt? Vẫn đèo thế, tục lệ cổ truyền ma a tục cổ đàn bà chè mặt, vậy bạch viên xuất tướng. Hà hà, nước cờ ta đi xuất tướng tuyệt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 giới ánh xáp vật vờ bộ mặt thật của ma quân Bbá diện vừa hiện ra lồ lộ, lộ rõ từng làn mì đuổi mắt chính là bộ mặt của nàng thần nữ xứ phủ dung Tam Biên một bộ mặt đẹp uyy nghi đại cá hại còn mắt xanh biếc mang cả vẻ quý tộc của bà chúa rừng thẳm trời Bá diện thánh Quân lại là thần nữ xứ phủ dung Tam mơ hay tỉnh thế này kinh dị đến lặng người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 Nội tứ hùng tứ dị, nàng chiếm hai phường vị, công khai là Bắc Yên, bí mật là Đồng Âm, Đồng Âm mà Trầm giọng mấy phen theo đuổi đoạt vòng, Bắc Yên cùng ta làm lễ cưới theo tục lệ cổ truyền, Đồng Âm lập vợ của ta, ta đã lấy nhằm con mà Trầm giọng. Minh Thần càng nhìn càng rung mình trước cảnh xảy ra quá bất ngờ, kỷ niệm hiện lên lớp lớp với từng cử chỉ, từng lời nói của thần nữ khi má tựa vai kẻ.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 Đông tửu nhau mắt dòm nữ lang xem chừng chàng ta và bạch viên đường đều có vẻ ngạc nhiên trước tấm nhắn sắc uy nghi, khắc hẳn tiến giữ quái bá diện bá âm, đông tửu gật gụ. A được đó, bộ mặt này coi cũng dễ coi, nhưng mặt này là mặt thật của nhà người hay miệng của thiền hạ? Ta coi giống mặt thần nữ bác yên giữ hả? Mà trăm giọng có bộ mặt đẹp gái oai vệ này kể cũng đã. Này, hỏi thật, mặt nhà người hay mặt đi mượn đó? Đồng âm thần nữ phát tiếng cười trầm âm, đã bằng lòng mặt này, con hỏi chị nữa, hay muốn đổi mặt khác? Đồng Tửu thần cười khả, đổi mặt giả coi sao được, ta chỉ hơi lấy làm đạ, sao ba trăm giọng lại đẹp gái đến như thế? Hà, kheo đóng trỏ lắm, đào chủ mấy vai, nào, hỏi gì, hỏi lẹ đi. Đồng âm thần nữ quét tìa nhỡn tuyến dòm một vòng rộng quanh nhà, đoạn rút trong tay áo ra một vật trao cho đồng tửu. Chỉ có túy Tiên Sinh mới hiểu rõ cản khôn, xin xem giúp tiếp vật này. Dư nên hiện ra một cái vòng xanh lớn chính là vòng cản khôn. Minh Thần thấy vật ra bảo, chóng cả tâm hồn, chỉ trực nhảy vọt ra mà đoạt lại. Còi kìa, đúng cái vòng bị mất đêm già hoàn. Hừ, phè này gái gian hùng, giả dối, đừng có hỏng chối cãi mà kêu hoàn. Đông tửu cầm lấy cái vòng xanh điểm huyết, xem qua, vẻ hơi ngạc nhiên, ngó đồng âm.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 Đông Âm vẫn tươi tắn như thường, bước lại gần Đông tửu quỳ xuống luôn, mà cười thỏ thẻ, "Túy Tiên Sinh dẫn tiếp đó ư, coi để nàng nằm ngủ lát khỏe sức chứ sao, thôi mà, Túy Tiên Sinh giờ vắng vẻ rồi, khỏi lo ai nghe trộm." Túy Tiên Sinh giải nghĩa cho tiếp nghe đi. Vừa nói nàng vừa ghé sát bên tai Đông hơi thở thơm tho phá cả vàng mặt của chàng ta. Giữa anh đến lùng linh Có nàng lúc đó đẹp lả nơi tình tứ hết sức Giọng anh thánh thoát như rót vào tận ruột gan người ta Đúng đối mỹ nhân làm nũng Khiến đông tử ngoảnh vội mặt xà Và suýt chạm vào miệng hòa cười Chàng ta hơi giật mình một cái Nhìn sang bên một chút Cô vội vỏ rượu tu ứng ứng Vừa tu vừa nói khẽ Mà quỷ cám dỗ ma quỷ cám dỗ rồi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 vừa nói nàng vườn gả luôn dáng liễu vào đồng tửu miệng hỏi đầu đầu đọc tiếp nghe rủm đi giọng thân mặt nỉ non hết sức đồng tửu lại ôm chặt vỏ rượu tu ừng ực mà kêu Liễu Hạ Huệ thì khác, gã họ võ nào đó cũng khác, ta lại cảm khác hơn, ta chỉ mê có bà nghỉ địch, không kể đến đàn bà, nhưng nếu như cảnh Hạ Huệ, ta không kằm nổi, nham phụ khỏi cần tu hồn ta giải ngày đây, nhưng chớ thở hơi vào ta, còn gì phách nữa nào đây Chàng ta đặt vỏ rượu án ngữ bên mình, qua luôn cái hỏa lò đặt cạnh như muốn dùng bức tường lửa ngàn cách mỹ nhân. Đoạn chàng ta xoay người thành đối diện đông âm và thỏ tay nhón vòng nung dờ tay sỏi trước lửa. Chàng ta quên cả chuyện thông thường là trước sau gì đông âm cũng phải ngồi sánh ngang bài mới thấy được. Nên cuối cùng đầu vẫn hoàn đấy, hai người vẫn ngồi bên nhau nghiêng về phía mình thẳng. Hình như hơi ngán cảnh này, đông tửu lật đật cất giọng nói luôn.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 Nói ra thì giải quá, đâu có thỉ giờ Chỉ nên biết không cần phải lần đầu ta như vậy đâu Đồng âm không hỏi nữa, đi luồn vào việc Nào giờ xin túy tiên sinh đọc giải cho nghe bí pháp Hình như còn nhỏ quá, tiên sinh nãy cầm cái này chỉ cho rõ đi Nàng rút chiếc trâm cải đầu đưa đồng tử Đồng tử lấy trong mình ra một chiếc lúp soi trước vòng nung, rợi cảo giọng Coi đây, mở đầu bí pháp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 Minh thần nhìn vào, bỗng thấy đồng âm thần nữ động vai, đôi mắt trở sách lên còi giữ lạ. chăng thụt luôn vào hốc đá sau hồi nhà và nghe phéo phéo như có hàng trăm bối phì tiêu bắn vãi từ ngoài vào chỗ chẳng đang đứng. Khói khét lẹt đẹt sự mùi axit, thì ra nàng ta vẫn sợ có kẻ nấp nghe trộm bí pháp nên bất thần tung đòn bạch cốt cường toàn công. Thứ đòn tối độc đã khiến mà quần bá diện khét tiếng trên giảng hồ, sự nghe tiếng đông tửu nói.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 Võ Minh Thành nghe tiếng phỏng trùng bí pháp hấp thành đạo khí, sực nhớ ngay tới cảnh xác nữ phơi trong viện bảo tàng dưới cung A phòng, mỹ nữ nhũ hoa cung bị Sắc Ma Vương hấp trong mê hồn cung, chàng trai bỗng giật mình một cái, suýt bật kêu la đổng. A, cứ như loại đồng tựu giải chữ tượng hình, cõi lối hấp của Tây Sắc giống hệt kép hấp của ông Bảnh Tổ, không lẽ nó cũng nhập diệu khám phá ra, lại còn giao long chú nữa?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 Và lúc đó, Đông Tửu hạ luân vòng xuống, đồng âm hét, đợi mấy 10 phút nữa không được làm kinh động, bên ngoài chỉ còn lao sao, Đông Tửu lại giơ vòng lên chỉ trỏ, Minh Thần Thừa Cơ đưa tay giật nghiến lấy. Tràng công nhảy ra vội, mà dùng chỉ phong thực thủ pháp nhanh hồn tạ, chỉ nghe tiếng phéo một tiếng xé gió, chiếc vòng đã bị giật bay vút nằm dính giữa hai ngón tay của chàng tuổi trẻ. Đồng âm thần nữ xoay vụt mình nhìn theo, Đông Tửu múa múa bàn tay mà kêu. Ôi chào cướp giật, võ minh thần nắm được vòng rồi, nhét luôn vào ngực áo trong, vận công bế huyệt, lắc mình tiến vào luôn, từ chỗ chẳng nấp tới chỗ đồng tử ngồi cách khoảng ngót hai bộ, hồi nhà trong chỉ bước vào một bộ, trong mình nhìn ra đã thấy ngay. Đông âm thần nữ thấy vòng cản khôn bị giật, lòng đã sôi sụp, chừng thấy một đáo thổ râu muối tiêu bước vào, tay lại không thấy cầm vòng, đông âm vùng hét lạnh, người là ai, phải vừa to gan giật vòng không?